Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vẫn còn giữ món đồ mà ngay khi còn sống Ngọc thích nhất. Tám luôn đeo chiếc vòng cổ do chính tay của Ngọc làm và coi sợi giấy ấy như một vật may mắn của hắn. Tám không dám ngủ ở nhà mà ra ngoài thuê một phòng ở trong khách sạn. Hắn quyết định sẽ ở lại khách sạn cho tới khi quyên giúp hắn bán được căn nhà. Tám ngủ lại ở khách sạn. Hắn đang ngủ thì bất ngờ. Có thứ gì đó vừa chạm tới mặt của Tám làm cho hắn mở mắt tỉnh lại. Tám phải hét lên khi nhận ra cái thứ làm cho hắn tỉnh ngủ chính là tóc của một cô gái có gương mặt vô cùng đáng sợ. Cô ta đang ngồi ở trên người của hắn. Tám cố gắng có thể vùng dậy mà chạy khỏi ngay lúc này nhưng Tám không thể. Dường như cơ thể của Tám không có còn thuộc về hắn nữa. Ngọc đã hiện hồn về để trả thù Tám, kẻ đã phụ tình yêu của cô. Gương mặt của Ngọc bắt đầu trở nên càng đáng sợ hơn. Khi từ miệng đã không ngừng chảy ra máu của Ngọc là một cái lưỡi dài đưa tới trước mặt của Tám. Hắn ú ớ khi vừa mới nhớ ra gương mặt của hồn ma đáng sợ đang đẻ lên cơ thể của hắn. Ngọc, là em sao? Ngọc, xin để em hãy tha cho anh. Anh không có cố ý phụ tình của em đâu. Tha cho anh đi, có được không? Sau câu nói của Tám, mắt của Ngọc rơi xuống những giọt lệ bằng máu. Nhìn Tám bằng ánh mắt oán hận, Ngọc nói. Chỉ có một câu xin lỗi là sòng sàng. Anh đã hại cuộc đời tôi. Tôi đã tin tưởng anh. Vì bị anh hại mà tôi đã phải chọn cách chết. Xin lỗi là sòng sàng. Anh phải chết. Anh phải xuống đó cùng với tôi. Tiếng chuông điện thoại đã không ngừng vang lên làm cho Tám bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi. Nhắc máy lên nghe ở đầu giấy bên kia. Giọng của Quyên đã vang lên. Anh Tám, anh đang ở đâu đấy? Tám quyệt mồ hôi ở trên trán, nhìn nhanh chiếc đồng hồ thì đã thấy là 8 giờ sáng. Tám nói: "À, anh đang ở khách sạn, em gọi anh sớm vậy, có khách mua nhà rồi hay sao?" Quyền nói giọng lo lắng: "Nhà thì hiện tại chưa bán được đâu anh ạ. Đâu có phải ai cũng như anh dám mua để mà dọn vào đó ở đâu chứ." Tám nghe Quyền nói như vậy thì giở khóc dở cười. Đúng là ban đầu Tám đòi mua cho bằng được, mà bỏ ngoài tai những cái lời can ngăn của đám đàn em. Tám lo lắng hỏi: Vậy là khó bán phải không hả em? Quyên trả lời giọng nói có chút ái ngại. Em nghĩ sẽ bán được thôi, nhưng mà phải đợi hơi lâu đấy, anh có chờ được chứ? Ờ, anh chờ được. Dừa cả vào em nhé. Tám nói rồi tắt máy, hắn ngồi ở trong phòng nhớ lại cái cơn ác mộng đáng sợ vừa rồi. Hắn nhớ lại quãng thời gian hắn và Ngọc ở bên nhau mà cảm thấy trách bản thân vì đã đối xử tệ bạc với Ngọc. 8 giờ rời khỏi khách sạn, nơi hắn muốn tới chính là nhà của Ngọc. Hắn muốn xác thực một việc gì đó, chính là Ngọc còn sống hay đã chết. Ngồi trên xe nhiều giờ đồng hồ, 8 cũng đã trở lại nhà của Ngọc sau từng ấy năm chia tay. Căn nhà của Ngọc vẫn vậy, chỉ có khác cái là giờ đây, 8 không còn nhìn thấy đồ của Ngọc vẫn phơi ở trên dây phơi trước cửa sổ phòng của Ngọc, giống như trước đây mỗi khi hắn tìm đến nhà của cô gái ấy. Đứng trước căn nhà đóng kín, 8 đưa tay gõ nhại vào cửa rồi lại chờ đợi. Cánh cửa mở ra, Đứng trước mặt của 8 là một người phụ nữ với nét mặt kham khổ. Vừa nhìn thấy 8, bà ta tức giận nói như quát vào mặt của hắn. Thằng khốn nạn, mày mới tới đây làm gì chứ? Con gái tao vì mày mà đã tự vẫn chết rồi. Sao mày không chết đi? Chết đi hả thằng khốn nạn. Người phụ nữ vừa rồi là mẹ của Ngọc Bạch Cẩm. Nhìn bà Cẩm tức giận như vậy, 8 thầm hiểu được, Ngọc đã không còn trên đời này nữa. Trong tất cả những cô gái mà Tám bất thường nói là qua đường, thì Ngọc có thể nói là người mà Tám cảm thấy nuối tiếc nhất. Vì vậy mà hắn luôn giữ lại món quà Ngọc tặng cho hắn khi còn ở bên nhau, là một sợi dây chuyền được khắc công bằng tay một cách rất tinh xảo. Sau một hồi xin phép, Tám cũng được bạc cẩm cho vào nhà, đứng trước mặt bàn thờ di ảnh của Ngọc, Tám chết lặng khi nhìn người con gái vì hắn mà chết không khỏi làm cho Tám cảm thấy bản thân có lỗi. Tám nghe tiếng giọng nói của Ngọc vang lên bên tai của hắn. Anh về với em rồi sao? Tám giật mình quay mặt lại thì ngạc nhiên thấy Ngọc đang đứng ở phía sau, gương mặt không còn đáng sợ giống như trong cơn ác mộng đêm qua của hắn. Tám nói cái giọng run run, "Là là em, là em phải không Hoàng Ngọc?" Ngọc nhìn Tám rồi nở một nụ cười, nụ cười ấy như có một ma lực làm cho hắn không còn biết gì nữa cứ như vậy tám lần đuổi bước theo phía sau của Ngọc cho tới khi dừng trước một con sông lớn. Tám nắm nhẹ bàn tay của Ngọc, rồi đứng nhìn dắp phía xa ngoài sông có một con thuyền nhỏ đang tới mỗi lúc một gần. Đợi cho tới khi con thuyền nhỏ đứng dừng trước một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net